các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Năm 2009 2010 á, họ muốn có con. Lúc đó là là cái chị gái đó là chỉ mang thai rồi, nhưng mà vì muốn có gọi là công việc nó đang phát như vậy, cho nên là chị không có muốn đẻ, chị mới đi phá thai. Mà chị phá hai lần luôn nha. Cho đến năm 2013 á thì chị có thai, nhưng mà bị lưu thai các bạn và cũng không có con nữa và dần dần cái đời sống của hai vợ chồng á nó xảy ra những cái câu chuyện mâu thuẫn bởi vì không có con nè xong rồi đụng chung chuyện tiền bạc này nọ. Thì cuối cùng là hai vợ chồng mới ly dị vào năm 2000 đầu năm 2015. Thì mọi chuyện tưởng đâu là kết thúc ở đó, thì đường ai nó đi coi như xong, nhưng không phải nha. Cuối năm 2000 khoảng giữa năm 2015 chứ. Thì cái chị gái này nè các bạn, chị bị chết trong một cái tai nạn ô tô, tử nạn trong một cái vụ tai nạn kinh hoàng lắm các bạn. Và sau đó cái cô em gái này mới biết đã được một cái chuyện á là hai người này chơi bồ cung văn thông các bạn. Và năm 2009 á trước khi mà anh chị này gọi là phất lên như diều gặp gió đó thì không biết ổng bả đi lấy hàng sao đâu rồi tuốc dưới ở Trại Vinh á thì gặp một cái ông thầy thì mới thỉnh một con cung văn thông về nuôi ở trong nhà và đặt lên chơi cái nóc tủ bàn thờ mà cao nhất ở trên trên trên trên trên trên trên uh, trên, uh, trên, trên trên nóc bàn thờ đó thì mấy thợ trên đó. Và cái anh đó ảnh còn nói là ảnh phải nuôi cái con cú mèo thông này bằng máu các bạn. Thì mỗi ngày á phải cho nó ăn một cái giọt máu. Thì cái cô em gái này nghe chuyện như vậy thì ghê quá thì mới kêu là anh bố, anh đốt bỏ nó đi hay anh sao nó đi. Nhưng mà rồi sao nó không biết câu chuyện như thế nào. Nhưng mà anh này xảy ra một cái vụ tai nạn nha các bạn. Thì cái lúc ảnh làm cái ảnh mở cái tiệm cưa hay cái tiệm gì đó thì ảnh bị cưa đứt hai ngón tay và cuối năm 2015 sau cái chết của vợ ảnh á thì ảnh tiếp tục bị chấn thương rất là nặng trong một cái vụ tai nạn ô tô. Bây giờ coi như là người sống vợ chết vợ luôn rồi các bạn. Và đó là cái câu chuyện mà mà Nguyễn Ngọc được ở trên mạng về một người mà nuôi cú man thông. Vậy thì bây giờ đi đến câu chuyện của chúng ta là nuôi cú man thông á tốt hay là không. Thì bản chất thực sự của bùa ngải Thái Lan cú man thông á nó không phải sống và chúng được tạo ra để những linh hồn đó có cơ hội yêu thương, cơ hội để chúng tích lũy nghiệp lành và giúp đỡ cha mẹ, tức là chủ nhân của người thần của Minh Thông về đó. Thì chúng sẽ được tái sinh trong một cõi tốt hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau khi hoàn thành những cái điều tốt lành mà mình mang tới cho cha mẹ của mình đó, tức là những người chủ á. Cụ Minh Thông sẽ giúp đỡ ân nhân của mình trong cái việc hoàn thành những ước muốn lành mạnh của người đó trong cuộc sống. Nếu như cái người đó thật sự là chăm sóc tốt cho nó Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người chủ sở hữu có trí tuệ kém Không biết suy nghĩ, tâm địa độc ác dạy cu manh thông của mình Thực hiện những cái hành động xấu xa để mà phục vụ cho lợi ích cá nhân của bản thân Điều này sẽ gây những cái nguy hiểm về lâu về dài Thêm vào đó, cũng giống như là cái mối quan hệ thông thường giữa cha mẹ và con cái đó Thì cu manh thông và chủ nhân của nó cũng có những cái xung đột rất là khó giải quyết Khi nuôi con man thông, ban đầu bạn chỉ cần chăm sóc tốt cho nó, đưa đi chơi, mua bánh kẹo hoặc là đồ chơi. Nhưng càng về sau, bạn có thể sẽ phải nghe lời nó, phải hỏi ý kiến của nó, phải chiều nó và nó sẽ giận hờn và gây ra nhiều những cái điều mà bạn không mong muốn nếu như mà bạn không chịu nghe lời. Thậm chí, có nhiều người phản ánh rằng càng nuôi con man thông, càng về sau thì càng khổ. Có nhiều lời đồn rằng chủ sở hữu phải cắt máu của chính mình cho nó hút, như Nguyễn Nguyễn vừa mới kể trong câu chuyện thứ hai đó, khe người khác xinh hơn nó, nó cũng giận. Có thể ban đầu nuôi cung văn thông á, bạn làm ăn thuận lợi, tiền tài danh vọng lên như diều gặp gió, đúng chưa? Nhưng người nào nuôi giỏi nhất là 6 năm, không thì chỉ 3 năm đầu thôi. Chính vì ma lực của đồng tiền, danh vọng mà rất nhiều người đổ xô đi mua cung văn thông mà không để ý tới cái hậu quả khôn lường phía sau. Và trong cái bài viết này thì người ta có đề cập tới các cách mà diệt cái bùa ngải của mê thông. Thì cái cách diệt trừ của mê thông không phải là điều dễ dàng. Chúng không phải là đồ sành, đồ sứ, thủy tinh hay giấy mà có thể tùy tiện vứt rác, vứt ra ngoài là được. Dù cho bạn ném chúng đi xa hay là chôn chúng xuống sâu dưới lòng đất thì chúng vẫn có thể quay về để mà tìm bạn. Nếu thực sự muốn thoát khỏi chúng, bạn phải mang chúng đến chùa đền. Khi đi, bạn cần mang theo quần áo mới, đồ chơi và nhiều đồ ngọt. Sau đó tìm nhà sư và nói với họ rằng bạn không muốn nuôi cú mèo thông nữa. Các nhà sư sẽ giúp bạn trò chuyện và đặt chúng lên bàn chào hàng. Tiếp đến bạn sẽ đặt cú mèo thông của mình lên tay các nhà sư và nhờ họ chăm sóc chúng thay bạn. Và dĩ nhiên, nếu không ai nhận chúng thì các vị sư thầy tại đền sẽ tiếp nhận chúng thay cho bạn và kết luận rằng là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net